chương bốn trăm tám mươi sáu nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không năm không thời chi khoảnh ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía lê thu đây là cái gì lê thu cảm thụ được ánh mắt của hắn gò má nổi lên đỏ mặt tâm cơ hồ nhảy tới cổ h ọ g nhi kiên định mà chán ghét ánh mắt dần dần trở nên mềm mại đứng lên thậm chí ít hầu đều ngứa đứng lên tưởng muốn cùng hắn ôn nhu đối thoại thu thu thời chi hành thanh âm làm lê thu có trong nháy mắt thanh tỉnh ngươi thế nào ngô thỉnh lỉnh sẽ ra hôn nhường thời chi hành không biết làm sao trong khoảng thời gian này luôn luôn ngăn chặn tình cảm tựa hồ có đột phá khẩu thủ đặt ở lê thu trên gáy càng sâu này hôn nhất sân nhân xem hai người không coi ai ra gì thân ái quả thực không nói gì thậm chí trong lòng châm t r ọ n g các ngươi tốt xấu lo lắng một chút kia ngủ tiểu bảo bảo ý kiến á a uy lê thu buông ra thời chi hành ổn định chính mình tâm thần khả năng vẫn là có một loại cả người nóng lên cảm giác tựa hồ chỉ có bên cạnh nhân thân thượng t h a n h lương tài năng triệt để cứu vớt nàng thu thu thời chi hành có chút lo lắng nhìn về phía trong lòng nhân nàng trạng thái tựa hồ thật không tốt thật có lỗi ta thất thố lê thu cùng thời chi hành nói một câu xoay người liền phải rời khỏi lại có cái gì lực lượng đ ố n g nhiên đ á n h ả i r lại n h ư ờ n g n à n g đứng lại tại chỗ động đều động không được thu thu ngươi làm sao vậy thời chi hành đem lê t u y ể n giao cho người hầu đã đi tới ta ta động không được lê thu trong lời nói nhường thời chi hành nhìn về phía quý lăng người sau nhìn thấy thời chi hành hung dạng vội vàng triệt dị n ă n g thử xứng đáng chiếm nàng cháu tiện nghi còn tưởng vừa đi chi đừng có nằm mộng lê thu cảm giác dưới chân buông lỏng buộc chặt lòng có chút băng không được tầm mắt không chịu k h ô n g chế nhìn về phía thời chi khoảnh ánh mắt lại mê ly đứng lên hiện tại thời chi k h o ả n cho lê thu mà nói giống như là hành t ẩ xuân dược nhường nàng tưởng muốn nhào lên đem ăn sạch sành xanh đồng thời lê thu ý thức được nàng đánh giá bản thân rất cao đương nhiên nàng muốn thoát đi tâm tư cũng chiếm được nghiệm chứng nguyên lai、like, vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu kịch tình muốn dùng thượng nàng thời điểm căn bản không phải do nàng cự tuyệt hận sao nên hận ai hận thời chi hành mang nàng tới nơi này không cho dù không có thời chi hành cũng sẽ có khắc nhân đem nàng đưa nam chủ bên người phát sinh không thể miêu tả chuyện lê thu chẳng phải để ý cùng nam nhân ngủ để ý là không chịu khống chế chuyện này nếu hôm nay không nên ngủ một người ở đây nhân trung nàng có thể tuyển cũng chỉ có thời chi hành nhưng là gần đoạn thời gian ở chung thời chi hành đối nàng càng ngày càng bài xích có thể không nói chuyện đừng nói nói có thể không có nên tiếp xúc hay không cho nên đối với phương khẳng định là không đồng ý nàng phải rời khỏi rời đi nơi này tùy tiện ai đều hảo tuyệt đối không thể là n n g chủ có lẽ là lê thu tâm niệm quá mạnh mẽ vượt trung qua kia hôm o ặ c lực được lượng, nhường nàng được đến thân thể quyền thể h k n g chế, ấ t m ạ nay g chạy đi r ngoài. Thu thu thời chi hành đuổi theo, quý lăng cùng khoảnh danh bọn cũng không hành cùng nổi điên nữ nhân, bận chính mình tình. n giác, theo, mà là thời chi đuổi thời chi diệu đi tới thời chi kia nhân, việc Thu thu chút họ Hôm quý có mạc cảm có để ý kỳ a sự là quý lăng sinh nhật bọn họ làm i ế n hội hiện tại nhân còn chưa tới toàn rất nhiều chuẩn bị công tác cũng đều kết thúc bọn họ muốn một lần nữa kiểm tra một chút quý lăng nói ta không thích cái kia nữ nhân tiểu hành có thể không cùng với hắn sao thời chi khoảnh này sợ là không được bọn họ liên đứa nhỏ đều có tổng không thể nhường đứa nhỏ không cha không mẹ đi quý lăng nhìn một chút tỉnh lại lê tuyển bị kia ánh mắt hấp dẫn xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cười cùng thời chi khoảnh nói hắn thật đáng yêu à ta thích hắn up bi lở về lì n ó i ổ